Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Chính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề "Báo oán oan tình" của nhà văn Lê Hoàng Nguyễn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Để nói trở lại về câu chuyện của Cúc, trong đầu của nàng thật sự không muốn đi theo người yêu cũ vào cái gian phòng chật hẹp này, nhưng mà ruột gan của nàng lúc này sao cứ bừng bừng sôi sục nhiều niềm ham muốn, nếu có ông cả ở đây, chắc là nàng sẽ không còn e dè hay khép nép giống như bây giờ. Cúc nhớ lại từ mấy hôm trước, bà Hai Huệ cho gọi nàng đến, rồi thân mật với cái giọng chị chị em em Mà lên tiếng nói Chị thấy dị tư có chữ chứng hay chóng mặt buồn nôn Chắc là sắp có chữa với ông cả rồi Ông cả trước đây vô phúc vì ba chỉ sinh được con gái Cho nên ổng nói gặp phải cái nạn tam nương đó mà Đến nay chưa giải được Nếu vị tư mà có chữa với ổng Thì nên đi đình cầu xin cho ổng được đứa một đứa con trai Để nó giỏi tổ tiên thì thề cả tốt đẹp đôi đường bây giờ thì cúc mới hiểu những triệu chứng khi người ta mang thai vì nàng là con gái mới lớn sống xa mẹ ruột cho nên không dám tâm sự cùng ai nhất là hai bà vợ lớn ngày đêm hay săm soi từng lời nói và cử chỉ của nàng bây giờ nghe bà hai huệ nói nàng sắp mang thai cúc mừng thầm trong bụng nghĩ trước đây bà hai hay soi mối chắc để thăm dò nàng đã mang thai với ông cả hay chưa Mặc dù Cúc không muốn tranh chấp với hai bà lớn, nhưng có một đứa con ra đời, nhất là con trai, nàng sẽ không còn sợ hai bà bắt nạt như trước. Còn ông cả cũng thường nói, nếu mà nàng xin cho ông được một đứa con trai để nói giỏi, thì mọi quyền hành trong nhà ông sẽ giao cho nàng quán xuyến. Khi nghe bà Hai Huệ khuyên nàng nên đi đình chùa để cầu con cho như ý. Cúc thấy đúng như tâm tư nguyện vọng của nàng cho nên nàng lên tiếng đáp lại chị hai thành ngôi chùa nào linh thiêng chị chỉ cho em đi đến đó cầu xin và nói thêm dông cả một tiếng để mà em được đi ừ, tưởng gì tư nhờ chuyện gì cho chuyện đó gì đừng có lo ở xóm dưới có ngôi chùa mà mọi người hay đến cầu con vậy đến đó mà cầu ở miếu năm bà chuyện giết sớ hay nhân đèn thì để con ngôn đó lo Còn ông cả, nghe nói vị Tư, đi chùa cậu được sanh ra thằng con trai, thì à, chắc là mừng lắm. Đúng lời bà Hai Huệ nói với Cúc, trước ngày rằm bà Hai đã lo cho nàng đủ thứ trái cây, nhan đèn, còn dặn con Nhung đi đến chùa nhờ thầy viết cho bà Tư một lá sớ cầu tự. Sáng nay, như thông lệ, con Nhung nó xách vỏ trái cây, nhan đèn, đưa Cúc đi xuống ngôi chùa ở xóm dưới, đến trước cổng tam quan của ngôi chùa. Con Nhung đã lẹ làng lên tiếng nói với Cúc, Bà Tư đứng đây đợi con nghe con vô trong đó viết sớ, Rồi bà với con vô chùa danh lễ cúng Phật. Cúc gật đầu, Bởi vì từ nhỏ đến giờ nàng chưa một lần bước chân đến một ngôi đình chùa nào cả, Cho nên những tập quán đi chùa lễ Phật ra sao, Nàng không rành cho lắm. Nghe con Nhung nói chờ nó vô chùa để viết sớ cầu tự, Nàng tin ngay. Đang đứng đợi con Nhung trước cổng chùa, Bỗng Cúc thấy mạnh đi đến, Hôm nay Mạnh ăn mặc thật chỉnh tề, áo sơ mi, quần tây được ủi thẳng nếp, đầu tóc cắt chải bóng mượt như những thanh niên nơi thành thị mới về, cùng với dáng đi khỏe Mạnh. Tự nhiên Cúc cảm thấy nôn nao, nhớ đến những nụ hôn đầu tiên nàng được biết từ Mạnh, nhưng nàng cố kiềm chế lại cái cảm xúc đó đang dâng lên trong lòng của nàng. Cúc không ngờ hôm nay nàng được gặp Mạnh ở đây, gần một năm qua Cúc chưa gặp lại người yêu cũ lần nào cả. Cho nên những kỷ niệm xưa cũ lại hiện về trong tâm trí, làm Cúc đâm bồi hồi. Chưa biết là khi gặp lại Mạnh, nàng sẽ ăn nói và đối xử ra sao với chàng. Tới bên Cúc đứng, Mạnh đã lên tiếng chào hỏi. Ủa, hôm nay, hôm nay Cúc cũng đi chùa này sao? Cúc e lệ gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mặt của Mạnh, chỉ biết lên tiếng hỏi lại. Anh Mạnh đi chùa hay đi đâu? Ờ, anh uh, tính vô chợ, mua ít đồ dùng về cho nên đi ngang đây mai quá gặp được Cúc Ờ, nhưng mà, nhưng mà sao, sao Cúc đứng đây có một mình vậy? Đang, đang chờ ai vậy? Dạ, em chờ con nhỏ, ở nó đang đi vô chùa, viết số giùm cho em Nó vô trọng lâu chưa? Dạ, mới đi vô trong đó Nghe nói con ở mới đi vô trong chùa Mạnh mới mạnh miệng hiểu rằng thằng Mừng đã sắp đặt cho con Nhung rời xa bà chủ trẻ để anh được dễ dàng tiếp xúc với người yêu. Ờ, tưởng vô đó lâu rồi, còn mới vô chùa nhờ giết sớ đó thì anh nghĩ là em, em còn chờ cả nửa tiếng nữa đó. Tại không biết thôi, vào cái ngày mùng một ngày rằm đó người ta đi lễ chùa đông lắm. Còn nhờ giết sớ đó thì phải chờ tới lượt của mình đó cho nên lại càng lâu hơn nữa. chỉ có một ông thầy ngồi giết sớ cho hết thảy bà con mà nghe mạnh nói còn phải chờ con nhung rất lâu mới viết xong lá sớ khiến cho cúc đâm lo lắng vì nàng phải đứng ngoài cổng chùa chờ đợi mạnh làm như hiểu ý của cúc anh liền lên tiếng đề nghị hay là mình mình tới cái quán nước đằng kia ngồi ngồi đợi nó ra đỡ nắng đỡ mỗi chân nữa cúc nghe mạnh đề nghị hai người đi đến quán nước bên đường ngồi chờ con nhung nghe qua thấy hợp lý Nhưng với nàng hiện giờ là gái đã có chồng, ngồi với người khác phái trong quán nước sẽ là một điều không hay khi bị người quen bắt gặp, cho nên Cúc lắc đầu từ chối. Không có được đâu anh Mạnh, giờ đây em là, đã có chồng, ngồi dính uống nước với anh, thiên hạ họ sẽ dị nghị. Mạnh vẫn đưa mắt nhìn Cúc đắm đuối, anh giải thích cho nàng hiểu ra, thì trong khi đợi nó ra, mình... Mình ngồi giữa Thanh Thiên mình, Bạch Nhật nói chuyện vài câu để để giết thời giờ, ai mà dĩ nghĩ cái gì. Với lại lâu quá anh mới gặp em, giả lại người trong xóm trên ít đi xuống xóm dưới lắm, em em đừng có ngại gì hết trơn á. Nghe mạnh phân trần thì trong tâm trí của Cúc cũng muốn ngồi nói chuyện thẳng thắng một lần với anh. Nhằm dứt khoát tình xưa nghĩa cũ để nàng không còn phải ân hận hay nhớ nhung mạnh gì thêm nữa. Cho nên Cúc gật đầu đi theo Mạnh vào quán nước ở bên đường Trong quán chỉ có một bà sẩm già ngẩn ngãn đang ngồi bán hàng Còn khách khứa không có một ai Làm Cúc cũng cảm thấy an tâm Nàng chọn một nơi khuất để ngồi Nhưng mắt có thể nhìn ra hướng cổng chùa Để thấy con Nhung lúc nó đi ra Lúc đó nàng sẽ chia tay với Mạnh cũng còn kịp Ngồi xuống ghế Cúc nhìn Mạnh rồi chợt hỏi người yêu xưa Anh Mạnh còn, còn nhớ Cúc nhiều hơn Anh, anh vẫn còn nhớ mãi cái câu, cái câu hẹn hò của em ngày xưa Anh, anh, anh, anh nên quên cái câu nói đó đi Lúc đó tại em bồng bột quá Cho nên mới hứa sằng bậy như vậy Bây giờ nghĩ lại Em là gái đó có chồng Mà lại sắp có con với em cả Cái câu xuất giá tầng phu cho em dạy Nên không thể làm điều dâm loạn Như lịch đã hứa trước đây với anh được Mạnh nghe nàng nói gương mặt của anh buồn bã, nhưng mà anh không bất ngờ lắm, bởi vì anh và thằng Mừng đã tiên liệu đến điều này, và nó đã đưa cho anh gối bùa yêu để anh được thỏa mãn với Cúc một lần cho thỏa chí. Mạnh chỉ làm bộ lên tiếng nói lại. Ừ, trong tình cảm đó thì anh không có dám ép em để làm cái gì bậy với chồng. Anh muốn sau này nếu mà mình còn gặp nhau đó, xin em đừng có vô tình coi anh giống như người lạ. hãy hãy coi nhau như là anh em kết nghĩa hay là hay là bạn bè là quý lắm rồi em em cảm ơn anh mạnh đã hiểu được cho cái hoàn cảnh hiện giờ của em em vẫn không không quên mối tình giữa em với anh khi xưa vì đây là mối tình đầu đầy thơ mộng của em mà lúc này thì mạnh mới đưa cho cúc ly nước dừa rồi lên tiếng mời nàng uhm, nè cúc uống miếng nước đi anh anh dĩ nhiên sẽ sẽ ghi nhớ cái mối tình đẹp đẽ và cao thượng này mãi trong trong trái tim của anh. Câu nói của mạnh làm cho cúc có một thoáng xúc động. Nếu nàng không kiên định và dứt khoát, chắc là nàng đã ngã vào lòng người yêu để tận hưởng di phút nên thơ đó. Nhưng nàng biết bây giờ nàng đã có chồng và sắp có con, nàng không thể bị xa ngã được. Để tránh cơn cảm xúc đang dâng trong lòng, Cúc lầm cầm lấy ly nước mà mạnh vừa mời uống. Để chàng không thấy được đôi mắt của nàng Gần như muốn khóc Vì câu nói đầy tình nghĩa đó Uống xong ly nước Cúc cũng chưa dám nhìn vào người yêu xưa Nàng đưa mắt nhìn về hướng cổng chùa Như thầm mong con nhung sớm bước ra Để giải tỏa cái tâm trạng Đang dằn vặt từ nội tâm của nàng Nhưng không hiểu tại sao Cúc nhận thấy trón vón cả người Rồi những ngôi sao Đột nhiên xuất hiện nhảy múa trong mắt của nàng Tay chân của nàng tự nhiên bỗng rủng tay của Cúc đang còn cầm ly nước bỗng rơi xuống đất vỡ tan, Cúc hớt hải lên tiếng nói: "Anh Mạnh, em, em, em chóng mặt quá anh Mạnh ơi." Mạnh hiểu cái thứ bột trắng mà thằng mừng đưa đã bắt đầu có tác dụng, để tỏ ra là làm như mình không biết chuyện gì xảy ra, anh lên tiếng nói: "Ờ coi coi co chừng coi chừng Cúc bị trúng nắng rồi đó, chắc có lẽ hồi nãy em đứng em gian nắng em chờ con nhỏ ở chứ gì, hay là hay là để anh đưa em vô trong này ngồi tránh gió một chút sẽ khỏi." Nói xong Mạnh diều Cúc đi vào trong quán Không kịp nói với bà sẵm già một lời nào Nhưng mà Mạnh đã hiểu rằng thằng Mừng nó đã sắp đặt tất cả Cho nên anh không ngần ngại đưa thẳng Cúc vào trong căn buồng độc nhất có tại đây diều Cúc nằm xuống giường Mạnh lại đưa tay ra như muốn bắt gió cho nàng Lúc này Cúc còn không còn thấy chóng mặt nữa Mà đột nhiên thân xác lại dâng lên một cái cảm giác nào nào không thể nào diễn tả được nhìn thấy mạnh như thấy ông cả đang đứng trước mặt nàng mỗi đêm thấy tay mạnh đang định bắt gió mà cúc tưởng chừng như ông cả vẫn biểu hiện với nàng mỗi lần ông muốn âu yếm với nàng cho nên cúc tự nhiên lẳng lơ lên tiếng nói với người yêu anh đừng có đi đâu đừng có bỏ em một mình em đang cần có anh vừa nói cúc vừa không giữ được vai trò của người con gái đã có chồng nữa và cái thứ đạo đức gia phong mà cha nàng từng dạy trước khi về nhà chồng Tất cả đều tan biến trong tâm trí, Cúc chỉ như người đang đối khác tình yêu từ lâu, chưa được hưởng thụ, cho nên khi vừa nói xong, nàng liền ôm chặt lấy mặn hôn anh say đắm như ngày xưa, anh đã từng hôn nàng, còn đang say đắm nồng nàng bên người yêu. Đột nhiên lúc đó, tấm rèm che cánh cửa phòng bị mở bung to toạt ra, một thứ ánh sáng làm chối mắt, hắt vào trong phòng, cùng với tiếng nói của ông bá hộ cường đang thét to. À, cái đồ con con rỉ mày đi đi chùa cầu con là như vậy đi sao hả cúc cúc và mạnh đều hớt hải ngồi dậy hai thân thể trần trụi trước mắt mọi người không kịp lấy áo che thân bây giờ thì cúc mới tỉnh lại thấy bên nàng là mạnh chứ không phải chồng nàng còn ông cả đang đứng trố mắt nhìn trân trân vào hai người đằng sau ông cả có đủ mặt hai bà bà hai huệ bà ba hạnh cùng với thằng mừng lẫn con nhung đang đứng chứng kiến cái cảnh trần tục này Cúc vội nhảy xuống giường và quỳ sụp xuống lại chồng Quan tình cho em quá ông ơi Không hiểu ba xui quỷ khiến ra sao Mà em lại ra nông nổi này Em thật sống thật chết với ông Em vẫn chọn đạo vợ chồng với ông Còn chuyện này chuyện này Vừa nói Cúc vừa khóc Vừa lê người đến bên chân của ông cả Nàng ôm lấy chân của chồng như để van xin. Cúc không biết phải giải thích làm sao cho chồng hiểu Và chính nàng cũng không hiểu tại sao vừa uống xong ly nước dừa, bỗng nhiên nàng thấy chóng mặt. Lúc đầu, Cúc nghĩ có lẽ nàng đang có thai cho nên xảy ra hiện tượng này, còn Mạnh lại nói nàng bị trúng nắng cho nên diều vào trong phòng để tránh gió. Rồi vừa vào giường nằm là Cúc thấy thân thể nóng ran bừng bừng, từng cảm xúc ham muốn đang cuồn cuộn chảy như dòng thác lũ tràn ngập trong cơ thể và trong tâm trí của nàng. Cúc thấy Mạnh giống như thấy ông cả đang muốn âu yếm nàng hàng đêm cho nên nàng đã quên đi tất cả. lời bào chữa của cúc không ai tin được nhất là nàng đang chăn gối với người yêu cũ cho nên ông cả còn đang giận tím mặt tím mài đã hất tay cúc ra khỏi chân và tiện thể đạp cho nàng một cái thật mạnh cho văng ra xa rồi quát lớn à, cái con súc sinh tao yêu thương mày á mà mày lại cắm đầu đầu tao bao nhiêu cái sừng rồi nè nè hôm nay tao tao mới biết được cái bộ mặt là giả bộ yêu thương chồng của mày là như thế nào đó bà hai huệ nối tiếp theo chồng bà cũng nhảy vào trong phòng tấm lấy tóc của cúc mà giật ngược miệng lên tiếng mắng chửi cái độ đàn bà hương thúi có chồng mà, mà ngủ với chai chắc ông cả già rồi á không làm cho mày hài lòng chứ gì tao biết tụi thanh niên khỏe mạnh hơn mà câu nói của bà hai như lửa cháy được đổ thêm dầu làm cho ông cả càng thêm giận dữ ông lại quát lớn à thằng mận giết lại con nhung đâu trói cái con đĩ này lại đưa về nhà để tao xử tội cho nó hả giận coi bà ba hạnh chưa nói hay đóng góp đoàn thù nào vào cho cúc cho nên lúc này bà ba bà, bà hạnh lại lên tiếng tiếp vào đúng rồi lời ông cả nói đúng chuyện này nên đưa về nhà giải quyết ở đây mọi người hiểu chuyện thì mắc mặt gia đình mình quá còn thằng mừng đến nhà ông giáo liêm mời cha mẹ đó đến ngay để thấy đứa con gái hư đốn của họ làm cái trò tồi bại này Lúc bấy giờ thì ông bá hộ cường mới nhìn vào mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Ông quay sang hỏi hai bà vợ lớn. À, còn cái thằng này hai bà tính sao đây? Do bà hai bà ba sắp đặt để xảy ra chuyện này đến tay ông bá hộ cho nên thằng mừng lúc đó mới lên tiếng chen vô. Do như bà ba nói mình mình đừng có để làng trên xóm dưới hiểu chuyện. Ông ông để thằng mạnh về rồi mình tính sao? Nếu mà ông đưa nó ra làng xã bây giờ á. Ai cũng biết bà Tư gian díu với nó, làm cho ông mọc sừng thì mặt mũi nào mà ông nhìn bà con xóm làng nữa. Ông bá Hộ Cường nghe thằng Mừng nói có lý, cho nên ông trừng mắt nhìn mạnh rồi buông ra một câu nói. Nè, tao nói cho mày biết, mày có khôn hồn đó, thì bỏ cái làng này mà đi. Đừng cho tao thấy lại cái bóng gian của mày, á là tao cho người giết mày chết, chứ tao không có báo quan đâu. Và như còn đang giận dữ Ông cả lại quay sang con Nhung mà mắng chửi Còn con dung đâu tao đã sai mày đi theo bà Tư Sao mày để cho bà có cái thời gian làm cái chuyện như vậy hả mày Con nói bà Tư đứng chờ con ở cổng chùa Để con nhờ người ta dứt xấu Đâu có già bà Tư có hẹn với anh Mạnh Rồi trốn vô đây để làm chuyện bậy bạ Tất cả mọi lỗi lầm bây giờ đều đổ hết lên đầu của Cúc Nàng phải hứng chịu Từ chồng đến bà hai, bà ba và ngay cả con nhung, những kẻ ăn kẻ ở trong nhà đều cho rằng nàng đã phản bội chồng, đi gặp người tình cũ, làm chuyện mây mưa. Không một ai lên tiếng bên vực cho nàng, kể cả mạnh đang ngồi gục mặt trên giường. Cúc tức quá, nàng khóc nức nở trong khi con nhung đưa cho nàng bộ quần áo để mặc che thân. Khi đưa mọi người, đưa bà Tư về đến nhà, ông bá hộ cường lại nổi trận lôi đình mới đến cửa. Thì ông đã kéo Lê cô vợ trẻ từ ngoài cửa vào tận trong ở giữa nhà, Đến trước bàn thờ tổ tiên đặt giữa gian nhà, Và bắt đầu lên tiếng hỏi tội Cúc, Tao hỏi mày, Tại sao mày lừa dối phản bội tao, Để đi gặp cái thằng nhân tình xưa vậy Cúc? Cúc đau đớn mọi điều, Từ thể xác đến tinh thần, Nàng vừa khóc vừa lên tiếng biện bạch, Ông cả, em không có lừa dối ông cả, em thề sống chọn đạo với vợ chồng với con theo đạo làm vợ em thề là không hiểu tại sao lúc đó thể xác em là ham muốn đến miên dại trong khi trong đầu thì muốn chống trả lại cái sức cám dỗ đó mà không có được bà hai huệ còn đang đứng chống nạnh thì bà nghe nói như vậy bắt đầu bà đưa tay xỉa xối vào cúc và nói ừ, mày muốn chống trả cái gì người ta đồn mày à, đi với thằng mạnh từ lâu nay mày nhớ nó Nên khi gặp thằng Mạnh Là điên cuồng khiến thân cho nó Vậy mà còn nói không hiểu tại sao hả Còn riêng bà Ba Hạnh Thì cũng không chịu thua Bà lên tiếng nói Tôi cho người đi gọi ông giáo liêm rồi Lúc đó hãy kể tội cho cha nó biết Ông cả lại càng thêm giận Khi nghe hai bà vợ lớn Kể tội cô vợ trẻ của mình Ông ta liền chỉ tay lên bàn thờ Và nói Trước tổ tiên nhà họ Trần Tao tuyên bố Kể từ giờ phút này Còn Cúc không còn là dâu trong nhà hội trần nữa, tao trả mày về với cha mẹ của mày. Nghe ông cả tuyên bố trả nàng về với cha mẹ, làm Cúc càng thêm lo sợ, nàng lên tiếng nói. Xin ông thai cho em một lần trước dạy, còn nếu ông không có còn thương em, thì xin hãy thương cái thai nằm ở trong bụng. Đó là giọt máu của ông à Lúc này không kịp để cho chồng của mình suy nghĩ Bà Hai Huệ đã lật đật đanh đá lên tiếng chen vào Hừ, Cái bụng chữa của mày hả Mày nói là của ông cả Hừ, Hay là của thằng Mạnh ừ, Có chữa với thằng Mạnh á Chứ làm gì có chữa với ông cả Nó lén lút đi gặp thằng này Bao nhiêu lần rồi mới có chữa Chứ tôi nè Ăn nằm với ông cả bao lâu nay Tại sao tôi không có chữa Ông bá hộ cường càng nghe càng thấy lời của bà ba nói đúng, bởi vì cùng ăn nằm với bà ba như Tư Cúc, ông chỉ mong giải được cái hạng tam nương, nhưng mà lâu nay bà ba vẫn không thể có chữa được, còn Tư Cúc mới về chung sống với ông gần một năm mà đã có chữa rồi, như vậy chắc là cái bào thai trong bụng Tư Cúc không phải là của ông. Cúc nghe bà ba phủ nhận cái thai trong bụng của nàng không phải của ông cả, khiến cho nàng càng thêm lo sợ đến biến hồn, Nàng vừa khóc vừa thanh minh với chồng mình Ông cả Em thề với ông Từ khi về làm vợ ông chưa đến giờ Sáng nay em mới gặp là anh Mạnh Và chỉ có một lần sáng nay thôi Cái thai á là con của ông mà Sao? Mới gặp một lần cái gì Mày chê ông cả yếu hơn thằng Mạnh Cho nên ăn quen Nghịn hỏng quen Mới đêm đi, đi tìm thằng bồ cũ được thỏa mãn Tao nè Nghe đồn mày thường hẹn hò với thằng Mạnh mỗi lần xin ông cả về thăm ông giáo Tao nói biết chỉ chị hai mà đâu có tin Nên mới đi theo dõi mà bắt gặp Đúng là mày đang lẹo tẹo với thằng đó trong quán nước của bà sắm mà Cả nhà đang kết tội Cúc Thì lúc đó ông giáo Liêm được thằng Mừng dẫn vào trong nhà Thấy con gái của mình đang quỳ lại dưới đất Khuôn mặt đầm đìa nước mắt Ông giáo Liêm vội vàng lên tiếng hỏi Ờ, có, có, có chuyện gì với con vậy dạy à, ông cả Ông bá hộ cường chỉ tay vào khúc với sắc mặt dần dữ rồi mới nói với ông giáo liêm À con gái của ông á, cho tôi mọc sừng đây nè Nó đi tìm cái thằng bầu cũ của nó để lẹo tẹo bấy lâu nay á bây giờ có chữa rồi đó à, à, Ông biết đó, là con gái của ông đó đã mang cái tội thất sức rồi ông Cho nên đó, ngày hôm nay tôi tiên bố là tôi trả con gái ông về nhà Gia tộc của chúng tôi đó Xem ra con Cúc không còn là người của nhà họ trần này nữa Cha quan cho con lắm cha ơi Con gặp anh Mạnh mới hồi sáng nay thôi Còn cái thai trong bụng Chính là giọt máu của ông cả mà. Lúc này thì ông giáo liêm đã hiểu hết sự tình Con của ông đã mắc phải tội thất xuất Khi gặp một trong bảy tội này Sẽ bị nhà chồng trả về cho cha mẹ ruột Một là tội không sinh được con nhưng con gái của ông dù đã có thai nhưng không được gia đình ông cả thừa nhận hai là dâm loạn tức là có chồng mà cùng tình nhân lẹo tẹo tội này về đạo lý gia phong không thể tha thứ thứ ba là không tôn kính nhà chồng thứ tư là nhiều chuyện gây mất đoàn kết trong gia tộc thứ năm là hay ghen tuông với chồng thứ sáu có tính trộm cắp và cuối cùng tội thứ bảy là có bệnh truyền nhiễm hay bị ác tật ông giáo liêm là nhà mô phạm Cho nên hiểu các tội trong thất xuất, Như lời ông cả nói, Con gái của ông đã phạm phải tội thứ hai, Tức là dâm loạn. Nhưng có ba điều có thể dùng con gái của ông, Không bị trả về cho cha mẹ, Được gọi là tam bất khả xuất. Cho nên ông giáo lúc này, Lên tiếng nhỏ nhẹ để năn nỉ với ông bá hộ cường. Ờ, con cung, Nó đã bôi trò các trâu vào gia đình hai bên. Ờ, nhưng... Nhưng mà tôi xin ông cả xét coi có thể dùng phép tam bất khả sức mà dung thư cho nó được ở lại trong nhà họ Trần hay không. Từ xưa đến giờ, tiếng nói của ông bá hộ được mọi người nghe và phục tùng. Ông chưa hề ra ơn Huệ khi nghe ai đó bắt ông phải làm điều gì. Cho nên cũng không lạ gì khi ông cả cao giọng nói với cha vợ. À, tam bất khả sức cái con khỉ khô. Ông rành về phép bất khả sức này mà Còn Cúc khi về sống với tôi Thì đâu có còn cha mẹ chồng để mà để tang đúng ba năm đâu Đâu phải tôi đưa nó về làm vợ Rồi tự dưng tôi giàu có Rồi nói tới cái cái phép thứ ba là Khi nào cha mẹ ruột nó không còn sống ở trên đời á Nó không còn chỗ để nương thân Nhưng mà ông giáo bà giáo còn sống sờ sờ ra đó nhất định định là phải từ con cút phải đuổi ra khỏi nhà này. rồi nhưng nhưng nghe nghe con cút nói nó đang bằng thời với ông mà ông giáo liêm vẫn lên tiếng xin cho con gái không thể để cho hai bên đôi co bà ba hạnh liền chen vào thay lời của ông Bá hộ nói với ông giáo liêm con cút nó lẹo tẹo với thằng mạnh đã bao nhiêu lần rồi ai dám chắc là cái bầu ở trong bụng là con của ông cả. Phúc lúc này cố bào chữa với cha cũng như với ông cả cho thấy là nàng bị ám hại Cha con xin thề trước tổ tiên nhà họ trần họ phạm Con không có hề phản bội chồng Bởi cha dạy là phải giữ trọn câu tam tùng tứ đức Nhưng mà không hiểu tại sao tháng nay Con định nhập anh mạnh để mà dứt khoát việc tình cảm xưa Để sống yên ổn bên chồng Nhưng mà dù uống xong ly nước là tự nhiên tâm thần con bắn loạn Thể xác cuộc đâm ham muốn Dù trong đầu đó, con luôn muốn chống lại cái thứ cám dỗ xác thịt đó Còn cái bào thai này nhất định là của chồng con là của ông cả Vì không thể mới sáng nay mà con có thai với anh Mạnh được đâu Ông cả nghe cô vợ trẻ của mình nói như vậy thì đâm phân vân Nhưng lúc này ông nhìn qua thấy ánh mắt lông lên của hai bà vợ lớn đang nhìn trừng trừng vào tư Cúc, khiến cho ông không còn tự chủ được nữa cho nên xua tay mà nói, à mày á, mày chỉ giỏi ngụy biện thôi. Có dư luận đã riêu rao là hai đứa bay thường gặp nhau, cho nên bà hai bà mới để tâm bà theo dõi, Bắt gặp tại trận, hai đứa bay đang hú hí với nhau, không có thể nói là mới một lần đâu. Thấy ông bá hộ cường đã dứt khoát, ông giáo liêm lúc này đành phải lên tiếng nói thôi thôi thì con dạy thì cái mang à, tôi xin dẫn con cúc về nhà dạy dỗ lại rồi sau khi nó sinh thì trắng đơn sẽ rõ khi ông giáo lim dẫn cúc về nhà và cũng không ngờ sao câu nói của ông ngày hôm đó khiến cho bà hai huệ lẫn bà ba hạnh mang thêm tâm trạng lo lắng từng ngày mỗi khi hai bà nghe tin cái bụng của bà tư cúc càng ngày càng to lớn lên thêm mặc dù tư cúc được cha đưa về nhà nuôi chờ ngày sinh nở nhưng bà hai và bà ba luôn thấp thỏm trong lòng bởi vì Nếu đứa trẻ được Tư Cúc sinh ra mà giống y hệt như ông Cả, hay đi đến việc thử máu để phân biệt được đúng dòng máu của ai, thì chắc chắn bây giờ ông Cả sẽ đưa Tư Cúc trở về nhà, rồi biết đâu ông Cả lại thương yêu Tư Cúc hơn ngày xưa nữa. Bà Hai Huệ và bà Ba Hạnh đều rõ, cái bào thai trong bụng của Tư Cúc chính là giọt máu của ông Cả, cho nên hôm nay hai bà hẹn nhau đi đến nhà thầy chính bồng lai. Để nhờ cô Chính ra tay diệt trừ hậu quả Gặp mặt cô Chính bà Hai Huệ liền lên tiếng nói Chị em tôi nhờ cô Chính tính dùm Ông nhà tôi đang mê một con đĩa ngựa Nên bỏ mặt hai chị em tôi cô quạnh quá Nghe nói nó đang có chữa nếu sanh ra thằng con trai Thế nào ổng cũng rước nó về nhà Mà chị em tôi thì không muốn như vậy Ban đầu thì hai người chỉ mang cái ý nghĩ là đi tìm thầy chính bồng lai, nhưng khi đến đây thì trong ý của bà ba lại muốn trừ luôn bà Tư cho rảnh nợ, bởi trong nhà tuy là bà hai huệ đang đứng vai bà vợ lớn, nhưng đang bị thất sủng, lý do là bà hai có thân hình quá phát phì, đồng thời chưa có mặt con nào với ông cả, tuy nhiên vẫn được ông nể sợ, bởi khi ông cả lấy bà hai huệ, Bên nhà gái buộc ông phải ra xã làm giấy cam kết, nhà trai không được hất hủy hai huệ, nếu không nhà gái sẽ thu hồi lại 50 mẫu ruộng đã làm của hồi môn cho con khi về nhà chồng. Còn riêng bà Ba Hạnh, nhan sắc vẫn còn son sắc nhưng mà phải tội sinh ra ba cô con gái rồi không sinh đẻ được nữa, khiến cho ông cả đi xem thầy nói là trong nhà bị họa tam nương. Cho nên lúc nào ông cũng muốn lấy thêm vợ bé để có thêm con Nhằm hóa giải cái tai họa kia Với ý của bà Hai Huệ Thì chỉ muốn làm cho Tư Cúc bị sảy thai Không còn con cái với ông cả Nhưng rồi Tư Cúc sẽ đẹp ra thêm Mà ông cả là người đa dâm háo sắc Thế nào thì cũng đưa Tư Cúc trở về nhà Bà ba lại sẽ bị thất sủng như cái thời Tư Cúc chưa có mặt trong nhà Lúc này thầy chính bồng lai đang gật gù cái đầu tỏ ra hiểu chuyện của hai người đàn bà đến đây nhờ thầy thầy liền phán một câu qua cái giọng nữ nhẽo nhẹt của thầy như vậy hai bà chị muốn tôi dùng phép nào à thư im gia trâu hay là cho lũ nhang đi quậy phá tôi muốn con nhỏ đó chết cho rảnh mắt chị em tôi khỏi mang tội gì cô chính làm ơn giúp hai chị em tôi công cán bao nhiêu chị em tôi xin lo đủ Ừ, không biết con nhỏ đó có bùa mê tốt cứu gì không Mà ông chồng tụi tôi bỏ nhà đến sống với nó hằng đêm tuổi tôi mà lên tiếng khuyên càng Là ông đánh đập rồi bỏ đi biệt biệt cả tuần mới về nhà đó Thầy chính bồng lai nghe xong bỗng buông ra tiếng thở dài Thầy ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời Ê, Thấy tình cảnh của chị em phụ nữ như mình á, Bị chồng hát hối khiến... Uh, Tôi cũng không đành lòng ngồi nhìn Nhưng mà hại đến hai mạng người Tôi tôi làm không được Chỉ còn có cách là là Giọng của thầy Chính đến đây Bỗng trở nhiên lấp lửng Còn mắt thì đưa nhìn về phía hai người đàn bà Đang nổi máu ghen Làm cho bà Hai Huệ càng sốt ruột Bà lên tiếng hỏi ngay ừ, Có cách nào à? thì xin cô Chính là Chỉ cho chị em tôi biết với Thì nhờ bọn thần dòng Đến bắt cổ con nhỏ đó Nhưng mà tốn kém dữ lắm mà nghe Tôi phải lập đàn ba ngày Ba đêm Phải giết mỗi ngày một con heo Ba con dê Dân lên đàn để dụ bọn thần dòng tới ăn uống à, Mới đủ sức thiết phục cho tụi nó đi làm cái vụ này á Nhưng mà chi phí à, tốn kém ra sao vậy thưa cô chính à, Trước đây à, tôi có lập đàn như vậy à, Tốn cả ba ngàn đồng tiền đông dương á Bây giờ à, đời sống mắc mỏ Phải đủ ba ngàn rưỡi Tôi mới lập nổi cái thứ đàn tràng này á Nghe nói phải chi ra đến ba ngàn rưỡi tiền Đông Dương Một số tiền quá lớn so với sức lo liệu Bà Hai Huệ liền thì thầm vào tay của ba Hạnh và nói ừ, Nghe chị bà, chị bà có đủ tiền không? Tôi kỳ cớp à, có được một ngàn đồng thôi Bà Ba Hạnh lúc này đang nổi máu ghen Nhưng mà trong đầu thì cũng tính toán hơn thiệt với bà lớn Chuyện này á chị hai xuống tôi tham gia, cho nên nó đâu có rõ phải chi phí bao nhiêu, nên tôi đâu có nhiều tiền như chị hai, bây giờ biết tính làm sao? <cười> Chuyện này dì ba là chủ chương tặng việc con cúp, là người có lợi là gì chứ có phải là chị đâu. Nếu dì ba không chịu bỏ tiền, thì mình nên cứu cô chính để về nhà bạn lại. Trời, đi cả buổi là về tay không hay sao chị hai? Mà muốn gặp cô chính đâu có dễ, phải hẹn họ suốt cả tuần, cổ mới chịu tiếp, Chị hai biết mà. <cười> Vậy dì bà tính làm sao? Bà Hai Huệ lên tiếng hỏi lại, bà Ba Hạnh thì bà không muốn để vụt mất cái ý đồ mà bà đã dự tính ở trong đầu từ bấy lâu nay, cho nên bà lên tiếng trả lời với bà Hai. Thì tụi mình bán thêm dòng vàng để đủ tiền cho cô chính lập đàn trừ cái con quỷ cái đó. Vậy chị ngàn rưỡi. Còn gì chịu hai ngàn đó nha Bà ba Hạnh tuy thấy bực bà hai Nhưng mà thật ra trong vụ này bà là người có lợi hơn Vì thế bà ba mới quay sang thầy chính bồng lai và hỏi Số tiền chi phí quá lớn Liệu có thành không không không à cô Chính Nếu mà không có thành á Cô Chính sẽ tính làm sao đây với chị em tôi Thì, Tôi nói được là được nếu mà hai bà chị không tin á Đưa trước cho tôi hai ngàn đồng Để tôi mua sắm lễ vật Để mà lập đàn Tới khi mà con nhỏ đó tiêu dên Thì phải trả hết Còn nếu hai bà mà tính xù Là tôi cho cái lũ ma trành Tới nó kéo luôn hai bà đi ừ, Nhưng mà trong bao lâu thì Sẽ có kết quả vậy thì cô Chính Tôi cam đoan chậm nhất Trong vòng bốn mươi chín ngày Nếu nhà con nhỏ đó Có các phần hương linh giữ cửa Còn nếu không á, hả chỉ trong vòng 21 ngày thôi, hai bà chị cứ tin lời tôi đi, nếu mà không xong á, tôi xin trả lại tiền hết á. Thấy thì chính bồng lai cả quyết như vậy, làm bà Hai Huệ lẫn bà Ba Hạnh vô cùng yên tâm, cho nên liền móc tiền đưa trước cho cô chính lo sắp xếp mọi việc. phần của cúc về nhà cha mẹ đã được mấy tháng, cái bụng của nàng càng ngày càng to hơn, chỉ độ vài tháng nữa là sẽ khai hoa nở nhụy. Ông giáo liêm tuy thường dằn vặt mà nội tâm vì con gái, ông hay cay đắng với con và trong lòng luôn quyết trả cái mối nhục mà gia đình ông cả đã gây ra cho gia đình ông. Ông giáo liêm hiểu là con gái của ông bị hai bà vợ lớn của ông cả gài bẫy khi thấy con ông đã có mang. Mà khi đứa trẻ ra đời nếu là con trai thì hai bà lớn trở thành thứ yếu ở trong nhà Còn Cúc sẽ được ông cả thương yêu nhiều hơn có thể được giao giữ tai hòm chìa khóa nữa Vì thế hai bà Hai Huệ và Ba Hạnh mới sắp đặt cho thằng Mạnh đến gặp con ông trong ngày đi lễ chùa Với tình xưa nghĩa cũ, Cúc không thể không nói chuyện với Mạnh khi hai người gặp nhau Và ông biết trong ly nước chắc chắn là thằng Mạnh nó đã bỏ bùa mê thuốc lú mà người đời còn gọi là thuốc kích dâm vào trong đó con gái của ông vô tình đã uống và đâm ra đòi hỏi mọi chuyện ân ái để sinh ra cái chuyện tội lỗi trong ngày hôm đó cũng chính hai bà vợ lớn đã theo dõi những hành động này của cúc và thằng mạnh rồi cho người về báo cho ông cả biết đến bắt quả tang tại trận đôi gian phu dâm phụ đang làm chuyện tồi bại trên giường ông giáo liêm nhiều lần đi tìm thằng mạnh để hỏi cho ra lẽ nhưng thằng này đã trốn đi mất biệt sau khi nghe ông bá hộ buông lời hăm dọa là sẽ giết chết nó bây giờ thì ông giáo liêm chỉ còn cách chờ cho cúc sinh con xong ông sẽ đưa đứa nhỏ đi thử máu để làm bằng chứng rửa cái mối nhục gia phong trước xóm làng và dự tính nếu mà ông cả không giải quyết êm xuôi ông sẽ kiện lên xã lên quyền để lấy lại danh dự cho nhà họ phạm bởi vì bây giờ đi đến đâu vợ chồng của ông cũng không dám ngước mặt lên nhìn ai Do có những lời đàm tiếu từ vụ con Cúc gian dâm với thằng Mạnh để có thai Bị ông cả trả về nhà cha mẹ ruột Cũng còn may là họ chưa gọt đầu bôi vôi lên con gái của ông Còn với Cúc khi trở về nhà cha mẹ Không ngày nào nàng được vui Cha nàng quá phong kiến Luôn miệng mắng chửi nàng là đứa con gái hư đốn Làm ô nhục dòng tộc và gia phong nhà họ phạm Chỉ tội cho mẹ của Cúc Luôn phải lên tiếng an ủi con gái đừng buồn phiền mà có hại đến thai nhi, bà cũng thông hiểu cái câu tam tòng tứ đức, cho nên luôn phải cắn răng chịu đựng khi nghe chồng mắng chửi con gái mà không dám lên tiếng can ngăn. Mẹ cốt cũng hiểu, nếu mọi người dồn ép nàng vào đường cùng, tâm lý của nàng sẽ dao động, khiến mất phương hướng, sẽ sinh ra những chuyện không hay xảy đến. Hôm nay ông Giáo Lim cũng từ sớm chợ trở về nhà, mặt của ông đang đỏ bừng và miệng nói đầy Trong cái giọng đầy hơi men, à, Con con Cúc đâu rồi, Bà, bà, bà đem nó đi, Cầu thấu cho tôi ngăn, Nó làm tôi nhục nhá, Bị mất mặt dữ quá, Mẹ cút hút quản Sau mỗi cơn say rượu của chồng, Ông giáo không làm chủ được bản thân, Nguyên là một nhà mô phạm nữa, Lúc đó, Ông trở thành một kẻ vũ phu, Thường hay bạo hành với vợ con, Cho nên bà từ tốn lên tiếng hỏi chồng, Có chuyện gì lại xảy ra nữa vậy ông? Ờ, con hư là tại mẹ Bởi vì bà không biết dạy nó Khiến cho nó dâm lòn Làm cho tôi không còn làm ăn Chứ ai được nữa hết trơn Mà chuyện gì? À, người ta nói con Cúc Chấu động lôi thằng Mạnh vào buồng bà khắm Để được kho mãn xác thịt Chứ thằng Mạnh là người ăn học Đâu có làm cái chuyện mèo má gà đồng như vậy Rồi tôi đi hỏi uh, Giai đỡ người ta Nửa ta thóc giống về để xả Người ta nhìn tôi khinh bỉ Rồi còn bé mai nói Sao không đưa con đi đó ra thành Mà kiếm tiền mua thóc. Không ai có dư Cho những người không biết dạy Con cái mượn thóc đâu Bà thay đó Có giúp nhã cho tôi hay không Giọng của ông giáo liêm nói đầy quốc ức Còn tay thì đập mạnh vào bàn Làm vang động cả nhà Khiến cho Cúc đang nằm ngủ trong buồn Phải tròn tỉnh giấc Rồi nàng lại nghe lời phân trần của mẹ với cha ừ, Nè mặt cho người ta nói Chuyện con Cúc đã dĩ lỡ rồi Mà ông còn đem ra những lời lẽ ấy Về nhà mà nói tướng lên như vậy Con nói nghe được Lại thêm tuổi thân Âu âu trời đã chết phức đi trò cảnh mất. Đã đã nghèo tung đời đần á, mình phải bán nó cho ông cả để đao phần cái nặng. Bây giờ phải nuôi bao đời nó với cái thai của cái thằng cha không biết điều. Bà thấy làm sao mà tôi lo cho sợ. Những lời mắng nhiếc đó cút nghe chết điếng cả ruột gan, không phải chỉ hôm nay, những lời lẽ này hầu như nàng được nghe hàng ngày. có lúc cúc nghĩ nếu nàng có nơi khác để nương nhờ chắc là giờ này nàng đã thu xếp khăn gối để đi ra khỏi nhà nhưng nàng là người theo cha mẹ từ phương bắc vào đây lập nghiệp tứ cố vô thân không họ hàng không người quen biết bây giờ nàng biết phải đi đâu hôm bị đuổi khỏi nhà ông cả bà hai huệ đã sai con nhung lột hết tư trang mà ông cả đã mua sắm chỉ cho nàng ít bộ quần áo để mang về nhà cho nên đâm ra trắng tay không thể phụ giúp cho cha mẹ được đồng nào nghĩ đến đây cúc càng thêm oán hận bà hai huệ nàng hiểu chính bà ta đã dàn dựng cái chuyện mạnh đến gặp nàng và có lẽ cũng chính bà ta đưa cho mạnh thuốc khích dâm để nàng vô tình uống để rồi có những cái hành động rồ dại trong ngày hôm đó bởi sau này khi cúc tỉnh táo lại nàng mới phân tích ra tính tình cử chỉ của mạnh ngày hôm đó đã khác hơn xưa lời nói của mạnh như bất cần nếu có sự hiến dân của nàng Mà ngày xưa thì Mạnh luôn đòi hỏi được nàng cho một lần, cũng đủ thỏa mãn cái tình cảm bấy lâu, cho nên đâu phải khi nàng đã có chồng rồi, thì niềm đam mê xác thịt tự nhiên tan biến đi trong tâm trí của Mạnh. Tiếp đến, khi Mạnh đưa ly nước dừa cho nàng uống, nàng thấy đôi mắt của Mạnh sáng ngời cùng với nụ cười mang đầy vẻ bí hiểm, chưa hết tại sao quán nước bà sẫm mà Mạnh lại quá tự do dìu nàng đi vào trong buồn và đặt nàng ở trong đó. để có không gian cho hai người luyến ái tất cả đều có sự tính toán và sắp đặt từ trước bây giờ hàng ngày ông giáo liêm mượn rượu để đai nghiến con gái nàng tình ngay nhưng lý giang cho nên thật oan nghiệt cho quan tình của nàng cúc cứ suy nghĩ miên man nàng ấm ức ngồi khóc một mình trong phòng đôi mắt nhòa lệ và cơn buồn ngủ lại kéo đến hai mí mắt của nàng không mở nổi trong khi cần tỉnh táo để lắng nghe lời cha mẹ đang cãi nhau ở ngoài nhà Trong cơn chập chờn đó, nhiều lúc Cúc suy nghĩ mong lung nhiều thứ và nàng muốn đi tìm cái chết cho cha mẹ đỡ mang gánh nặng bởi vì nàng sinh con ra sẽ thêm gánh nặng chồng chất lên gia đình đang còn nhiều khó khăn. Trong những lúc suy nghĩ, Cúc còn hình dung ra nhiều cách để đi tìm cái chết, cách ra tự trầm mình dưới ao hay là lấy thuốc diệt rầy để uống. Với hai cách này khiến nàng không thể chết cho nhanh chóng nhẹ nhàng, đôi khi còn kịp thời cứu thoát. mà như vậy thì chỉ tội cho thai nhi phải khốn khổ theo cái chết không thành của mẹ nó. Một hình ảnh khác lại luôn hiện ra trong tâm trí trong giấc ngủ là dùng một sợi dây để mau chóng kết liễu, đưa hồn phách nàng đến cõi vĩnh hằng, chỉ trong phút chốc mà không ai cứu được nữa. Hình ảnh này cứ lẫn vẩn trong đầu của cúc, cái cảnh người thắt cổ treo lủng lẳng và hồn phách được đưa xuống tiền đài để chờ đi đầu thai kiếp khác và không biết có phải do ma ám hay không. Đêm đêm, nàng thấy những con ma thần vòng hiện đến, tỏ những lời mời mọc, cùng chúng nó đi tìm thế giới thanh thoát để cho tâm hồn, và cũng để quên đi cái điều phiền muộn. Trong ý nghĩ điên rồ, đôi khi Cúc cũng nghĩ đến sinh mạng của nàng và đứa bé sắp ra đời, mặc dù cha nó không thừa nhận, nhưng mà đứa bé vẫn là khúc ruột của chính nàng và hình thành ra từ một con người. Đối với sinh mạng của Cúc. nàng không cần phải ở lại trong cái cõi đời ô trọc đã vấy bẩn bởi oan tình, nhưng mà còn đứa bé vô tội, nó không thể cùng chết với mẹ với nó, nhưng mà không hiểu sao, cái hình ảnh của sợi dây và những bóng ma lưỡi dài cứ nhảy múa trước mắt của nàng. "Cục ơi, mày hãy đi theo chúng tao, có một nơi cho mày được giải thoát tất cả, một đời" Mày sẽ có cơ hội trả thù những ai đã làm khổ mày. Mày phải trả cái mối quan tình này cho tụi nó phải sợ con gái nhà họ phạm. Không thể cứ ngồi đó nghe cha mày chửi mắng. thưa quý vị quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tán oan tình của tác